Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quyên si, hắn tiếc rẻ cúi xuống lượm lấy. Để con ngan lên mũi người hít mấy cái, hắn liền nhăn mặt quay đi nhổ bãi nước miếng, miệng của hắn lẩm bẩm: Mẹ kiếp, mới để có qua một đêm mà đã có mùi thiêu thối rồi tởm quá. Trung nhổ nước miếng phì phì rồi quăng con ngan xuống đất. Con ngan bốc mùi ôi thiêu hôi thối đến lợm cổ. Thiệt rã ra như là cám. Bên trong có một đám giòi trắng đang thi nhau bỏ lúc nhúc. Trùng quay đi ói sạch những gì còn sót lại ở trong bụng. Hắn tụ thêm một hớp rượu xúc miệng rồi ra về. Đi tới đầu mương thấy có thùng nước. Trùng định đưa tay xuống rửa thì hắn phát hiện ra trong lòng bàn tay của mình có mấy con số. cậu nhớ lại chuyện đêm qua hắn mỉm cười. thổi tay lại hắn không rửa nữa mà đi thẳng vào trong làng ghé vào nhà ông Toán để biên con đề. Lần này Trung vét hết số tiền ở trong túi, đánh cược một số đề định mệnh, mà sau này hắn ngộ ra thì đã quá muộn Đánh đề xong Trung rào bước ra về, cả ngày suốt ruột chờ đề về số. Hôm đó Trung chẳng thèm đi làm, nếu may mắn mà trúng thì lần này không những đủ tiền cho ông bà già sửa nhà, mà hắn còn phải tẩu luôn con Dream để chạy cho Oách. nghĩ đến đây Trung cười một mình như một kẻ điên và nhớ đến câu Oách sở nách. Mà bọn trẻ trâu hay nói ở ngoài cửa miệng Làm cho hắn lại sướng dân lên Cơ thể của hắn bốc mồi ra đến nỗi hồi khắm khú Hắn đưa tay lên người tường mùi hôi ở cầu tiêu bay vào Nhưng hắn lại nhuyện miệng cười Vì phát hiện ra không phải là mùi hôi ở ngoài nhà xí Mà chính là mùi cơ thể của hắn Trung đứng dậy qua vội bộ quần áo Rồi quyết định đi tắm sau gần tháng ở bẩn Vừa đi hắn vừa hát câu Watch lách. Rồi thời gian chờ đợi cũng đã đến Trung cầm sớ để xuống nhà ông Toán ngồi chờ kết quả Thằng nhỏ con của ông Toán vừa chạy xe đi lấy kết quả về Trung vội hỏi Sao đây về bao nhiêu Thằng nhóc mỉm cười đưa cho ông Toán tờ giấy rồi nó lại chạy đi chơi Ông Toán cười khà nhìn Trung gần gù: Trung mừng chú nha, Trung đẫm rồi đó Trung sướng phát điên lên được Lãnh bịch tiền ở trong tay Trung đạp xe trở về nhà dưới cho bố mẹ một nửa nói cho ông bà để sửa nhà, số còn lại trung đem cất đi để mua con xe ngon chạy cho chất. ngay tối ngày hôm đó thì trung hẹn cả đám thằng hiếu đi ăn nhậu ở quán cầu tơ một bữa. hiếu vẫn cay cú vụ bị thắm từ chối làm vợ, hắn nhấp một ngụm rượu khà một hơi rồi chút bầu tâm sự. mẹ nó nó tưởng nó ngon, bà già tập đích thân sang đánh tiếng mà nó và lão già nhà nó vinh mặt từ chối nếu có cơ hội tao bắt được tao hiếp dâm cho đến chết lúc đó tao cho bọn mày hưởng ké cả bọn phá lên cười sẵn có hơi men ở trong người chúng thi nhau tà từng bộ phận trên cơ thể của thắm thằng trung cười dâm dê và lên tiếng chỗ em cú vậy thì tới bến luôn đi anh đây xin chấm mút theo từ ngày phú mất tích căn nhà bỏ không thắm thấy bàn thờ gia tiên của nhà phú nguội lạnh cô thích thương thương cho nên thi thoảng vẫn ghé qua quét dọn Và nhang khói cho các cụ Hiếu vẫn theo dõi mọi hành động của Thắm Và nháy mắt bọn chúng lại bàn kế Này Tao thấy con Thắm cứ thứ tư hàng tuần là nó sang nhà thằng Phú quét dọn cho đến khuya Đêm hôm đó chúng ta sẽ ra tay bắt nó Và đưa lên trạm bơm trên sườn núi để ra tay Bọn mày nghĩ sao Chúng lại nghĩ ra một âm mưu khác Để hãm hại Thắm Uống rượu tới gần sáng Thì cả đám mới kéo nhau ra về Chẳng hiểu sao mà hai ngày hôm nay Thắm cứ bị mất ngủ gần sáng thắm lại thấy tiếng chó sủa ở ngoài cổng vang lên nhìn con chó mẹ và bảy chó con cứ nhìn ra ngoài cổng mà sủa và cây đuôi từ cứ ngoe nguẩy mừng cũng đến lạ có nằm cho đến sáng thắm tỉnh dậy sau vài đêm mất ngủ đôi mắt của cô đã thâm quầng hẳn đi nhà còn có mỗi hai bố con cho nên ông quả thấy con buồn thì cũng xót ông gọi thắm lại rồi nói Còn xem thế nào chứ con gái thì có lứa ở vậy mãi đâu có được chứ Con cũng hai tư tuổi rồi còn gì Thắm rót nước mười bố rồi chẹp miệng nói Con cũng biết vậy nhưng mà con chưa thể mở lòng được với ai Cho con thời gian hết năm nay Nếu như anh ấy vẫn không có tin tức gì Thì tùy bố gà con cho đám nào cũng được Vì dù sao thì tim con đã chết rồi Nói xong thì Thắm rừng rừng nước mắt bê rổ bèo đi nấu cám lợn Ông quả nhìn theo con mà thở dài Nó là đứa con duy nhất của ông lại là đứa con ngoan hiền hiếu đạo. Trong thời này công việc làm ăn của nhà ông lương và bà cẩm phát lên như diều gặp gió. Bà cẩm rất tâm đắc với cương người này, không uổng công bà hao tâm tổn sức để gây dựng. Bà thừa biết tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net